Lương Tĩnh Yên vỗ nhẹ vào Tống Giai, khẽ nói Chúng ta đừng nói chuyện nữa, trong tiểu thuyết và phim truyền hình đều nói rằng khi luyện công thì không được phân tâm, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma lắm Tống Giai cười khẽ, ghé sát vào tai của Lương Tĩnh Yên nói Tẩu hỏa nhập ma rồi, không chừng lá gan liền lớn hơn đấy Nhà đầu chết tiệt này, không biết xấu hổ à Lương Tĩnh Yên đỏ mặt, không nhìn được véo nhẹ Tống Giai Ới đây chẳng phải là do yên tỉ dạy sao Tống Giai cười hì hì Hai cô gái mỗi người một câu trêu chọc nhau Còn tôi thì đã đến giai đoạn quan trọng Tinh khí và âm khí của thái tuế mặt người hóa thành Đã hoàn toàn được luyện hóa Hòa nhập với thi quỷ chi khí Bước tiếp theo là dồn sức mạnh đột phá lên tầng thứ 6 của thi quỷ chi khí Khi vào tầng thứ 6 Tôi sẽ có thể bay lên trời cao mà không lo bị người ta phát hiện Trong 13 tầng thi quỷ chi khí Đang thứ sáu trường tự như việc xây dựng nền móng, rất quan trọng. Một khi vượt qua được, thực lực sẽ tăng mạnh. Thả lỏng một chút, tôi tập trung tinh khí thần hợp nhất, chỉ uy lực lượng hùng mạnh xông qua rào cản. Dòng khí mạnh mẽ như lũ lụt tràn qua đê, một lần không được thì hai lần, kiên trì không bỏ cuộc. Lúc này, cơ thể tôi đã bắt đầu biến hóa, mái trong đỏ ban đầu chuyển sang màu xanh đen, khí chất của tôi cũng thay đổi. Từ ta ác thành một chút lạnh lùng Áo choàng thi quỷ xuất hiện Cùng với sự đột phá của tầng thứ 6 Ngọn lửa địa ngục lặng lẽ Bùng cháy quanh tôi Đôi mắt của tôi bắt đầu ngứa và nhức Như thể có con trùng bò trong đó Lần thứ 13 tôi xông qua rào cản Chỉ nghe thấy âm một tiếng Như con đê sụp đổ Thi quỷ chi khí tràn khắp cơ thể tôi Lập tức tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng Giác quan và thính giác Đều trở nên sắc bén hơn Tôi thậm chí có thể nghe được tiếng thở của cả nhà tôn bưu trong phòng bên cạnh. Tôi từ từ hạ xuống mặt đất, chậm rãi mở mắt ra. Một luồng khí mở mịt lan tỏa, một tia chớp là vút qua hư không. Ánh mắt sắc bén đến mức khiến lường tinh yên và tống dài mặt tái mét, như thể bị dao cắt qua. Tôi dùng mình một cái, xua tàn hết thi quỷ chi khí còn xót lại trong cơ thể, rồi nhìn sang lường tinh yên và tống dài. Miệng tôi há hốc, mắt cũng mở to kinh ngạc. Đường xá chảy song dòng, dòng. Phần thưởng sau khi đột phá thật tuyệt vời. Không những có thể bay cao mà tóc của tôi cũng đổi màu và dường như mắt chúng quỷ của tôi cũng được cường hóa. Chỉ cần tụ lại thi quỷ chi khí vào đôi mắt, dường như tôi có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Nhiều lúc này, dù Lương Tĩnh Yên và Tống Giai đều đang quấn chăn kín mít, nhưng trong mắt tôi chẳng khác gì họ không mặc quần áo. Một người mặc nội y màu hồng phấn, người kia mặc đồ hoàn hình Cặm núi đồi hùng vĩ Và cả những vùng đen tối khác Thân hình cả hai đều hoàn hảo không tì vết Khiến tôi không kiềm chế được Mà chảy máu mũi Tống Giai và Lương Tĩnh Yên liếc nhìn nhau Cả hai đều cảm thấy có gì đó rất lạ Dưới ánh nhìn của tôi Họ như bị nhìn thấu Ánh mắt của tôi dường như mang theo nhiệt độ Khiến cơ thể họ mềm nhũn Tống Giai cố nhìn cảm giác khó chịu đó Nhìn tôi chảy máu mũi dòng ròng Ngạc nhiên nói Lần đầu tiên tôi thấy đột phá mà chảy máu mũi Thật kỳ lạ Chuyện này có gì khó hiểu đâu Cậu ta vốn là sắc lang Làm gì cũng sắc lang Lương Tĩnh Yên cũng cảm thấy không thoải mái Rõ ràng là mặc quần áo Mà cứ như đang không mặc gì Thật không chịu nổi Tôi vội vàng lau máu mũi Nhanh chóng sùa tan thi quỷ chi khí Nếu không tôi sẽ không kiểm soát được nữa Thật quá quyến rũ Tôi lau mồ hôi trên chán Cười nhẹ nói Sao các cô còn chưa ngủ Thức khuya không tốt cho làn ra đâu Ngủ sớm đi Cái này còn không phải do cậu đồng tính lớn như thế Làm sao mà ngủ được Với lại cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không Hơn 4 giờ sáng rồi Còn ngủ cái gì nữa Lương tính yên tức giận nói Cảm giác kỳ lạ ban nấy đã biến mất Khiến cô nghĩ rằng đó là ảo sát Vậy để tôi đưa các cô lên trời ngắm cảnh nhé Tôi vừa đột phá tầng thứ 6, cũng muốn tận hưởng cảm giác bay lên trời cao. Thần sư có thể bay lên sao? Tống Gia mắt sáng rực hỏi. Tôi gật đầu nói, "Tất nhiên rồi, cảnh đêm rơi sẽ rất đẹp, có đi không?" "Đi, tất nhiên là đi rồi, dù sao cũng không ngủ được." Lương Thiên Nghiên cũng cười nói, "Sau đó tôi bảo hai người mặc thật dày, quấn kín mít để tránh cảm lạnh." Chuẩn bị xong xuôi, Chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa. Lúc này tuyết không rơi nhiều nữa, khung cảnh trời đất trắng xóa thật đẹp. Tôi giang tay ôm lấy eo thon của hai cô nàng, cười khẽ nói: "Giữ chặt nhé." Hai cô gái cũng xoay tay ôm lấy tôi. Ngay sau đó, thi quỷ chi khí bắt đầu vận chuyển, áo choàng thi quỷ xuất hiện. Tôi nhẹ nhàng nhún chân, cả ba bay vút lên trời như mũi tên rời cung. 100m, 200m, 500m. Lường tinh yên và tống dài hét lên Nhắm chặt mắt không dám nhìn 1000 ngàn mét, hai ngàn mét, Chúng tôi bay thẳng đến 5.000m mới dừng lại Ngởng đầu nhìn lên Bầu trời dường như gần ngay trước mắt Có cảm giác như chim tung cánh bay giữa trời cao Nhìn xuống dưới Khắp nơi trắng xóa Trong suốt như phà lê, cảnh đẹp vô cùng Tất nhiên Cảnh đẹp nhất không phải trên trời Cũng chẳng phải dưới đất Mà chính là bên cạnh tôi vận chuyển thi quỷ chi khí Mạch cung quỷ của tôi tự động mở ra. Hai cô gái vì sợ hãi ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết, kể cả nơi nào bị ép biến dạng, đúng là phong cảnh tuyệt mỹ. Chúng tôi chơi đùa vui vẻ giữa trời cao, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian trắng xóa. Tôi cẩn thận ôm hai cô gái, để hai tay dần dần di chuyển xuống eo và mông của họ. Thật sự quá sùng sướng. Nếu trở lại trường học, Lâm Bội Bội, Dương Đình Trần Hân, Ninh Nhã, Lâm Yến Tôi sẽ gọi tất cả họ đến đây để so sánh Xem ai là người nổi bật nhất Ai có thân hình đẹp nhất Sau một hồi hoảng sợ Lương Tinh Yên và Tống Giai đều mở mắt ra Nhìn quanh không kìm nổi phải thốt lên Đẹp quá Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ Là hai cô gái ngay lập tức thả một tay ra Để chụp ảnh tự sướng Vừa nãy còn sợ chết đi được Giờ lại chụp ảnh tự sướng Phụ nữ quả thật là những sinh vật kỳ lạ Dĩ nhiên Khi hai người lặng lư Tôi cần phải ôm chặt họ Và điều đó khiến tôi hưởng lợi Sau đó tôi dẫn hai cô gái Đi khắp nơi Bay nhảy vui vẻ Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian Đến hơn 5 giờ sáng Tôi tìm một nơi vắng người Và hạ cánh nhẹ nhàng Rồi trở về để rửa mặt Buổi sáng tôi lại ăn sáng Ở nhà tôn biu Sau đó không chỉ hoán thêm nữa Tính toán thời gian cũng đã đến lúc phải về trường Dù mục tiêu lần này chưa đạt được Bà nội chưa được cứu ra Nhưng tôi cũng đã hiểu biết thêm Về khen người chết Đồng thời cũng có nhận thức rõ ràng hơn Về sức mạnh của mình Con đường vạn dặm chỉ mới bắt đầu nhiều thi quỷ chi khí của tôi Chỉ mới bước chân vào tầng thứ 6 mà thôi Hơn nữa Trường học cũng sắp thi cuối kỳ rồi Dù không lo trượt môn Nhưng cũng không thể để mất mặt quá Và tôi cũng muốn tận hưởng thêm chút thời gian yên bình ở trường Sau này e rằng những khoảng thời gian yên bình thế này Sẽ càng ngày càng xa vời Lúc rời đi Tôn bưu trông rất cảm kích Trong núi cũng chẳng có gì quý giá Nhất quyết nhét cho chúng tôi mua ít thịt thú rừng Còn tươi mới Nhưng tôi xem như thế nào đều là mấy thứ kiểu như cả dê Nhìn khuôn mặt cười như hoa cúc của Tôn Biêu Tôi thực sự muốn đá một cú Coi thường người quá rồi Lương Tĩnh Yên và Tống Gia cùng nhìn nhau cười khúc khích, còn cô bé nhàn nhạt mắt đỏ hoe, vẻ không nỡ rời xa, chu môi nói: "Anh Hiểu Phi, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng đậu vào trường đại học danh đại để đến tìm anh." Nghe vậy, tôi cười cười đồng ý, còn Lương Tính Yên và Tống Gia bên cạnh thì tâm lý cảnh giác, không muốn thêm đối thủ cạnh tranh. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, chúng tôi liền cáo từ rời đi. Lúc này tuy đã ngừng rồi, dân đường đi vẫn khó khăn Chúng tôi nắm tay nhau chậm dái bước đi Thỉnh thoảng nói cười vui vẻ Nhìn hai cô gái hòa thuận Tôi không khỏi tưởng tượng Liệu sau này có thể chung sống hòa thuận thế này Đến mức tất cả cùng ngủ chung một giường lớn hay không Khi chúng tôi về đến nhà Đó là giữa trưa Thế chúng tôi trở về Mẹ bắt lấy tống dài và lương tính yên hỏi Han ân cần Bỏ rơi cả đứa con trai là tôi sang một bên Ngày mai sẽ phải về trường Sau bữa ăn, chúng ta ngồi trò chuyện với cha mẹ, chơi bài, thật là thoải mái. Thời gian hạnh phúc luôn luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến tối. Sau bữa tối, cha mẹ ngồi nói chuyện nhà cửa, còn tôi thì mang theo một bình rượu mà ông nội thích uống nhất ra ngoài. Mộ của ông nội đã bị tuyết phủ kín, tôi dùng tay gạt tuyết ra, ngồi xuống và nói nhỏ. Ông nội, ra đây nào, chúng ta uống với nhau một chén. Lời vừa dứt, gió lạnh nổi lên mang theo một chút tuyết bay. Ông nội đứng đó nhìn tôi với mắt kinh ngạc. "Tiểu tử, sao khí tức lại mạnh như vậy? Màu táo cũng thay đổi, có phải lại gặp cơ duyên gì nữa không?" Tôi gật đầu và kể lại mọi chuyện gần đây một cách chi tiết. Nghe vậy, ông nội im lặng một lúc rồi nói: "Không ngờ trong khe người chết lại thực sự có một quỷ vương đang ngủ, lời đồn có thể là thật." Tương lai có thể sẽ thực sự có một trận đại chiến, một trận định càn khôn, quyết định xu hướng của tam giới. Dừng một chút, ông nội tiếp tục nói. Chuyện của bà nội đừng vội, đợi đến khi còn có đủ sức mạnh rồi hay nói. Bây giờ xem ra con là nguy hiểm nhất, vẫn nên khiêm tốn một chút. Thêm nữa, ta đã tìm ra rồi, lý do khen người chết có thể khiến quỷ vật mất lý trí và ma hóa. Ngoài nước hoàng tuyền và tiêu âm thạch gia Bên trong còn có thể có một viên oán linh châu Thứ này là tà vật Pháp khí của quỷ vương khôi thạch Có thể ma hóa người hoặc hồn trong phạm vi nhất định Oán linh châu cung cấp với các linh khí đỉnh cấp Như thất tinh lòng uyên kiếm và Long hổ ấn Trong trận đại chiến lúc trước Nó bị thất tinh Long uyên kiếm chém hỏng Giờ có lẽ đang hồi phục Nếu không thì có lẽ Tất cả người và quỷ trong phạm vi ngàn dặm đều bị kiểm soát Nghe vậy, trong đầu tôi nhớ lại thanh kiếm bảo khí của Trung Quỷ, một kiếm dường như có thể nghiền nát cả trời xanh, vô cùng sắc bén, chỉ là giờ không biết đang ở đâu. Sau đó ông nội lại lấy ra một quả màu tím đen, mù âm khí lan tỏa, trong không khí xuất hiện nhiều ảo cảnh đến mức tôi gần như bị cuốn vào. Huyền âm quả, chính là Huyền âm quả mà hai mỹ tinh Tiểu Lan và Tiểu Tử cần. Và đây không phải là Huyền âm quả bình thường, có thể bao phủ che lấp Đó là ảo cảnh, ít nhất cũng đã có ngàn năm tuổi đời. Ông nội, ông lấy thứ này từ đâu ra vậy? Tôi vốn đang đau đầu không biết tìm huyền âm quả ở đâu, ông nội đã trao ngay cho tôi một quả. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi. Huyền âm quả hiếm có ở nhân gian, nhưng ở minh giới thì bình thường thôi. Bây giờ ta là quỷ sai, quỷ không dám làm phiền. Ta có thể tự do ra vào hai giới âm dương. Mang chút đồ về cũng là bình thường thôi mà." Ông nội cười đầy tự hào chàng bước nói. "Nghe vậy, tôi không khỏi chép miệng, tính chàng bước của tôi chính là di truyền từ ông nội." Sau đó tôi ngồi với ông nội thêm một lúc, uống rượu, kể lại những chuyện ngày xưa, không khí đỡ buồn hơn nhiều. Cần nói thêm, quý uống rượu và ăn chỉ để người mùi, siêu ma quỷ người qua sẽ biến thành nước trắng, không còn vị gì nữa. Nói chuyện một lúc Tôi quay về nhà. Khi về, Lương Tĩnh Yên và Tống Tại vẫn chưa ngủ, đang cùng mẹ nói chuyện nhà cửa. Hai cô gái mỗi bên tay nắm tay mẹ, khiến mẹ rất vui. Cha thấy tôi thì nhẹ nhàng nói: "Gặp ông nội rồi à?" Tôi gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau đó tôi tìm Tiểu Lam và Tiểu Tử, đưa huyến âm quả đó cho hai người, cười nói: "Đây là huyến âm quả ta mới tìm được, chẳng tốt hơn quả mà đại đã nhiều." Tiểu tử nhận lấy huyễn âm quả, xem xét một chút, mắt sáng lên, kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, đây là huyễn quả ngàn năm, anh lấy từ đâu ra vậy? Loại này chẳng chỉ có ở Minh giới. Tôi tự hào nói. Huyễn quả nhỏ bé này không đáng giá nhặng đến, nếu muốn một xe tải cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử và Tiểu Lam nhìn nhau, sau đó hai cô gái nhanh chóng hôn lên má tôi. Khi tôi đang thầm đắc ý thì tổng tài và Lương Tĩnh bước đến. Tất cả đã nhìn thấy. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút giống như kẻ làm chuyện mờ ám. Hai cô gái hư một tiếng rồi rời đi. Sáng hôm sau, mẹ tôi đã dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng. Liên tục gấp thức ăn cho chúng tôi. Mắt đỏ hoe. Con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng. Cảm giác ấy thật rõ ràng. Cha tôi cũng trầm lặng ít nói. Bầu không khí trở nên đầy cảm xúc. Khiến tôi ăn mà trong lòng buồn bã. Bữa ăn kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Cho đến khi đại tráng đến gọi tôi đi Chúng tôi mới miễn cưỡng chuẩn bị rời đi Tiểu Lam và tiểu tử Thì lại trong thôn Vì cần phải hấp thụ âm khí từ huyến âm quả Nếu không làm vậy Ra ngoài sẽ rất nguy hiểm Chỉ cần một chút sợ ý Là có thể bị người khác bắt đi Khi nhìn theo hướng chúng tôi rời đi Tiểu tử và tiểu Lam nhìn nhau Rồi quyết tâm gật đầu Chúng tôi chậm rãi đi Đi rất xa mà tôi không dám quay đầu lại Ở quê tôi có một điều kiêng kỵ Khi ra ngoài đi học Làm việc hay kết hôn Tuyệt đối không được quay đầu lại Nếu không có thể sẽ không còn cơ hội quay về nữa Tôi cũng lo rằng Nếu quay đầu lại nhìn thấy hình bóng của mẹ Tôi sẽ không kìm được mà bật khóc Tình mẹ thật vĩ đại Ai dám nói rằng Tấm lòng của một tấc cỏ Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba Xuân Ngoài ra Khi kết hôn Lúc đi đón dâu và trở về nhà Không được đi cùng một con đường Khi đi qua cầu hay sửa sông Phải đốt pháo và giải tiền Đây đều là những nghi thức có ý nghĩa Được gọi là sung hỉ Để tránh những điều không may mắn Hay ghen tị xảy ra Sau mấy ngày ở bên nhau Quan hệ giữa đại tráng và Dương Tử Nhi Đã tiến thêm một bước Họ quấn quyết bên nhau không rời Tôi đoán có lẽ là nhờ có thái tuế mặn người Mà đại tráng lấy lại phong độ Chinh phục được Dương Tử Nhi Tôi nhớ Trương Ánh Linh từng nói Vốn nữ chinh phục đàn ông qua dạ dày, còn đàn ông chinh phục phụ nữ qua sự dẻo dai. Dù câu nói có phần thô tục, nhưng thực tế đúng là như vậy. Đường núi vốn đã khó đi, thêm vào đó là tuyết phủ dày khiến chúng tôi đi rất chậm. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được chỗ đỗ xe. Hai chiếc xe gần như bị tuyết chôn vùi. Tôi và đại cháng phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp hết tuyết. Xe tốt vẫn là xe tốt, vừa dọn sạch là có thể khởi động ngay. Khi ngồi trong xe, ngắm nhìn xung quanh Tôi bỗng có cảm giác Như tất cả âm khí của những ngọn núi này Đột nhiên biến mất Giống như những cây xanh bóng rừng khô héo Linh hồn bị rút cạn Chỉ còn lại cái xác trống rỗng Nếu đoán không lầm Hiện tượng này có liên quan đến khe người chết Nhân tiền cũng bị đóng lại phong ấn Đường tuyết nên xe đi chậm Nhưng lần này cũng xem như là có thu hoạch Khi ra khỏi đường núi Và lên đường cao tốc Xe chạy ngày càng nhanh Tôi ngồi người trong ghế rồi bắt đầu chợp mắt. Tống Jae tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn không biết đang nghĩ gì. Ba tiếng sau, khi xe đi qua cây sân vạn hào, chúng tôi vẫn không dừng lại. Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến đại học Jang Dae. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Cả đám đói đến mức bụng dính lưng. Chúng tôi không vội về trường mà tìm đến một quán ăn địa phương để ăn uống thoải mái. Sau đó chúng tôi chia tay nhau trước cổng trường. Hai cô gái vội vàng về ký túc xá để thấm rửa. Với thân phận tiểu thư của họ, có thể không than phiền mở lại một ngôi làng hẻo lánh suốt mấy ngày đã vượt ngoài mong đợi của tôi. Còn tôi, mệt mỏi lê bước về ký túc xá, vừa cắm sạc điện thoại và mở nguồn. Điện thoại gieo lên liên tục với hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhớ từ Lâm Bội Bội, Lâm Yến, Trần Hân. Nhưng nhiều nhất vẫn là của Trần chỉ Tinh. Cô gái này chiếm phần lớn trong số đó, Cô ta tìm tôi gấp vậy để làm gì Ở ngôi làng nhỏ đó Không có điện hay sóng điện thoại Nên điện thoại của tôi chẳng có tác dụng gì Tôi gọi lại cho Trần chỉ tinh Vừa mới gieo một tiếng Đã được bắt máy Cô ta vội vã nói Sư phụ cuối cùng anh cũng về rồi cơ anh lắm cứu mạng Cứu mạng gì chứ Chuyện gì vậy Tôi không hiểu gì cả đành hỏi lại Ai ra không phải là em Sư phụ Giờ em đi tìm anh Anh đợi em ở cổng căng tin nhé Nhanh lên Trần chỉ tinh nói một cách nhanh chóng Chưa kịp để tôi trả lời đã cúp máy Tôi không khỏi thở dài Tôi đúng là số khổ bận rộn Vừa định trở về trường yên tâm học hành Chuẩn bị thi cử Chưa kịp ngồi ấm chỗ đã lại có việc Tôi nhanh chóng đi tắm Thay bộ quần áo sạch sẽ Tư ngắm mình trong gương Da màu đồng Cơ thể săn chắc khuôn mặt cương nghị với những đường nét rõ ràng Thật là đẹp trai Mặc dù màu tóc đã chuyển từ đỏ đen sang xanh đen Trông bớt ma quái hơn Nhưng lại thêm phần lạnh lùng Nhìn khá ngầu Xong xuôi tôi liền đi nhanh đến căng tin Vừa đến nơi Chưa đầy một phút Trần Chỉ Tinh đã chạy tới Từ xa đã gọi lớn Sư phụ cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi Chuyện gì mà gấp gáp vậy Mấy ngày trước tôi về quê có chút việc Có việc gì thì nói đi Bình thường cô đã có thể đối phó Với những tiểu quỷ rồi mà Tôi thắc mắc hỏi Chị họ em không còn là chị họ em nữa À không Đúng hơn là chị ấy đã thay đổi Chân chỉ tinh nói một cách lủng củng Khiến tôi khó hiểu Cái gì mà chị họ không phải là chị họ Rồi lại chị họ thay đổi Tôi không nhịn được nói Được rồi cô đừng vội Cứ từ từ nói Chân chỉ tinh gật đầu Hít vài hơi để bình tĩnh lại Rồi nói Chị họ em tên là Trần Phượng Là con gái của bác hai em Lớn hơn em 3 tuổi Năm ngoái mới kết hôn Chị ấy chồng rất bình thường dáng người cũng không đẹp Luôn tự ti về bản thân Sau khi kết hôn Hai vợ chồng cãi nhau liên miên Ngừng một lát Trần chỉ tinh tiếp tục nói Lý do cãi nhau cũng chẳng có gì Ngoài việc chồng chị ấy che chị ấy xấu Điều này khiến chị em Vốn đã tự ti Càng thêm mặc cảm Có lần chị ấy còn bí mật nói với em rằng Chồng chị thà tự giải quyết bằng khăn giấy Trước máy tính Còn hơn là chạm vào chị ấy Chẳng còn hứng thú gì với chị ấy nữa Nếu không phải vì bác hai em giàu có Và có thế lực Chẳng họ đã ly hôn từ lâu rồi Nhưng không biết từ khi nào Chị ấy bắt đầu trở nên xinh đẹp hơn Giáng người cũng ngày càng hoàn hảo Làn da mịn màng đến mức em còn phải ghen tị Nhưng đồng thời Em lại cảm thấy xa lạ với chị ấy Có điều gì đó không ổn Khi chị ấy càng đẹp trong chị ấy càng mê đắm thậm chí mê mẩn chị ấy đến mức không thể rời mắt. Mỗi lần vào buổi tối khi em đến thăm chị ấy, dưới ánh sáng đèn đường, em rõ ràng thấy chị ấy có hai cái bóng, nhưng em lại không cảm nhận được bất kỳ âm khí nào từ chị ấy. Điều kinh khủng nhất xảy ra vào tuần trước, khi chị ấy thức dậy sau một giấc ngủ, diện của chị ấy đã thay đổi, trở thành một người phụ nữ khác, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng. Nói xong, Trần Chỉ Tinh lấy ra hai tấm ảnh đưa cho tôi. Tôi cầm lên xem Cả hai tấm đều là hình của một người phụ nữ Như một người trông rất bình thường Còn người kia lại xinh đẹp như một ngôi sao Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau Tôi ngạc nhiên hỏi Cô sẽ không nói với tôi rằng Đây là cùng một người chứ Chân chỉ tin gật đầu Đúng vậy Đó chính là chị họ của em Trong thời gian chỉ hơn một tháng ngắn ngủi Chị ấy đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác Đến mức ngay cả chúng em Người thân của chị ấy cũng không nhận ra được nữa Tôi nhách mép Tỏ vẻ không tin và nói Chị họ của cô có thể đã chạy sang Hàn Quốc Để phẫu thuật thẩm mỹ và nâng ngực rồi Nếu không thì làm sao Sẽ có sự khác biệt lớn như vậy được Không thể nào Đêm hôm đó em rõ ràng cảm nhận được Có hai cái bóng hình trên người chị ấy Nhưng không hề cảm thấy có âm khí Điều đáng sợ nhất là Ban đầu chị em chỉ ngày càng xinh đẹp hơn Nhưng đến cuối cùng vào ban ngày chị ấy lại trở lại chính mình Còn vào ban đêm lại trở thành một người khác Điều này chắc chắn không phải là phẫu thuật thẩm mỹ Trần chỉ tinh chừng mắt nhìn tôi Vẻ mặt lo lắng đến phát bực Nghe vậy tôi thoáng sứng sở Tình huống này quả thật tôi chưa từng gặp qua hay nghe thấy bao giờ Xem ra giờ chỉ có thể đến đó xem xét tình hình mà thôi Tôi gật đầu với trần chỉ tinh và nói Thế này nhé Tôi sẽ đi cùng cô để xem xét tình hình trước đã. Vậy tốt quá. Chúng ta đi ngay thôi. Chị họ của em đã hôn mê 3 ngày rồi. Cả nhà đang lo lắng phát điên. Trần Chỉ Tinh kéo tôi đi nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi đi đến nhà của chị họ Trần Chỉ Tinh. Hơn 1 giờ sau, chúng tôi đến một khu chung cư cao cấp. Khu vườn hiện đại và sang trọng. Mỗi căn hộ đều có thang máy riêng. Thật là sướng khi có tiền. Tôi đi theo Trần Chỉ Tinh lên tầng 18. Khi cửa mở ra Tôi thấy bên trong căn hộ có hơn chục người đứng ngồi Trong đó có một bác sĩ mặc áo blu trắng Thấy vậy Trần Chỉ Tinh ghé sát vào tay tôi Nói nhỏ Chị họ em trong tình trạng thế này Không dám đưa vào bệnh viện Nếu không sẽ bị coi là chuột bạch để nghiên cứu Bác sĩ này được mời từ thành phố về Là một chuyên gia nổi tiếng đấy Nói xong Trần Chỉ Tinh kéo tôi vào trong nhà Ngay lập tức Ánh mắt của mọi người trong nhà đều tập trung vào chúng tôi Đặc biệt là vào tay của Trần Chỉ Tinh Đang nắm tay tôi Đôi vợ chồng trung niên ngồi đó Đều có mày nhìn tôi một lượt Nhưng không nói gì Tôi đoán họ có lẽ là cha mẹ của Trần Chỉ Tinh Cô nàng này rõ ràng là cố tình làm thế Dù sao tôi cũng mặt dày Nên giữ bình tĩnh bước vào nhà Nở nụ cười lịch sử với mọi người Rồi đứng yên bên cạnh Trần Chỉ Tinh Sau đó Mọi ánh mắt lại chuyển hướng Sang vị bác sĩ mặc áo blue trắng Trong khi đó Tôi đi loanh quanh trong phòng để quan sát Căn hộ này có 4 phòng ngủ Và một phòng khách Rộng rãi và sáng sủa Ít nhất phải có 200 mét vuông Tôi không phát hiện ra chút âm khí nào Nhưng khi đi đến góc phòng gần tụ dày Tôi chợt khưởng lại Ở đó có một cái bàn lớn bằng kính trong suốt Trên bàn đặt một con búp bê Giống như búp bê phương Tây Màu đỏ rực Nhìn vào có cảm giác lạnh buốt cả người Bên cạnh con búp bê Có vài bông hoa hồng đã bắt đầu héo úa Và ở giữa là một cái lư hương đang tỏa ra làn khói xanh mờ ảo phát ra mùi hương kỳ lạ mà tôi không thể diễn tả. Ngoài lư hương, trên bàn còn có hai cây nến đỏ to bằng cánh tay. Nhưng điều kỳ lạ là chúng không có bấc Ở giữa hai cây nến đỏ còn đặt một chiếc cốc nước trong cốc đầy chất lỏng Khung cảnh này giống như đang thờ cúng thứ gì đó. Ngay lúc đó một ý tưởng lue lên trong đầu tôi. Cảnh tượng này dường như gợi nhớ đến điều gì. Đúng lúc này Vị bác sĩ mặc áo blue trắng lên tiếng Ông ta chỉnh lại cặp kính trên mũi Nhìn mọi người với vẻ nghiêm túc rồi nói Bệnh tình của bệnh nhân này Tôi không thể tìm ra nguyên nhân Nhưng các chức năng cơ thể của cô ấy Đang ngày càng suy giảm Giờ đây như một người thực vật Dù có dùng thuốc để duy trì Thì cũng không thể kéo dài thêm bao lâu Tôi xin lỗi Tôi đã cố gắng hết sức Nói xong Căn phòng rơi vào im lặng Người phụ nữ trùng niên ngồi bên giường bật khóc nước nở Còn người đàn ông thì sắc mặt nhăn nhó Chán đầy vẻ đau khổ Chuyên giang mặc áo blue trắng thở dài Thu dọn đồ đạc rồi rời đi Chân chỉ tinh khéo hít tay tôi mấy lần Rồi ghé sát vào tay tôi nói nhỏ Sư phụ, anh có phát hiện gì không? Em trông cẩy vào anh đấy Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu Lúc này tôi chỉ có phỏng đoán Chưa thể xác định được điều gì Trong phòng không khí tràn ngập nỗi buồn và hành động của tôi và Trần Chỉ Tinh lúc này trông rất thân mật. Giống như một cặp đôi đang treo đùa nhau. Thật không phù hợp chút nào. Cha của Trần Chỉ Tinh không chịu nổi nữa. Ông hừ mạnh một tiếng tức giận nhìn tôi. Trần Chỉ Tinh với tâm hồn của một cô gái nhỏ hồn nhiên chỉ cười khì rồi nhanh chóng nói. Cha, đây là sư phụ mà con thường nhắc đến với mọi người. Anh ấy rất giỏi trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến âm dương. Anh ấy nhất định có thể cứu trị họ Nghe vậy Cha của Trần Chỉ Tinh thoáng sứng sở Ông ấy tin tưởng vào những chuyện âm dương Vì bản thân từng trải qua những việc kỳ quái Cộng thêm chuyện con gái ông có âm dương nhãn Nên ông hiểu rằng Thế giới này thực sự có ma quỷ Tuy nhiên Nhìn tôi Ông ấy có vẻ không mấy tin tưởng Vì tôi còn quá trẻ Thường thì các pháp sư xử lý việc âm dương Đều là những lão nhân đã có tuổi Theo ông Trẻ tuổi đồng nghĩa với đạo hành nông cạn, thiếu kinh nghiệm. Có vẻ như Trần Chỉ Tinh nhận ra điều đó. Cô cười nói. Cha, tiên con đi. Con gái cha bây giờ có thể bắt quỷ rồi. huống chỉ là sư phụ con. Cha của Trần Chỉ Tinh gật đầu. Sau đó bước đến bên giường và nói với cặp vợ chồng trung niên. Anh chị à, tình hình đã như thế này rồi. Nên thử xem sao. Biết đâu còn hy vọng. Các vợ chồng trung niên bên giường nhìn tôi một lượt, rồi đều gật đầu, đặc biệt là người phụ nữ, ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi, như thể tôi là tia sáng cuối cùng của bà ấy. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình. Tôi khen nhích mép với trần chỉ tinh, rồi bước đến bên giường, cúi xuống và tay lên sau đầu người phụ nữ nằm trên giường. Chỉ một lần chạm, tôi đã xác nhận được suy đoán của mình. Thở dài, tôi quay sang mọi người đang chú ý và nói. Cô ấy đã bị thay thế rồi. Thay thế là sao? Sư phụ, em không hiểu. Chẳng chỉ tinh hỏi. Mọi người cũng không khỏi bối rối nhìn tôi. Tôi hắng giọng giải thích. Thay thế nghĩa là cô ấy và một con quỷ đã hoán đổi với nhau. Cô ấy sẽ trở thành quỷ. Còn con quỷ sẽ trở thành người. Loại chú pháp này gọi là hoàn hồn chú. Là một phương pháp để quỷ hồn sống lại. Nhưng chú thuật này yêu cầu cả hai bên phải đồng ý. Cần ký kết khế ước và c cũngng tế trong 49 ngày đầu tiên phải mua một con búp bê tóc và da đều phải làm từ tóc và gian thật của con người sau đó mỗi sáng đều phải cắm hoa tươi và ọt rượu trong rượu còn phải nhỏ một giọt máu của mình mỗi ngày phải quỷ lại 3 lần vào sáng trưa và tối đến tối phải đốt sừng tê giác trước tiên xương Tê giác là một vật cực tà khi đốt lên có thể tụ tập ma quỷ sau đó, Cây nến đỏ không có bớt sẽ tự động cháy sáng. Sau khi nói xong, tôi đi đến bên chiếc bàn kính trong suốt giống như bàn thờ, chỉ vào con búp bê đỏ như máu và nói. Con búp bê này được làm từ da người, phía sau có một kế giới màu đen, và trong lưu hương đang đốt sừng tê giác. Sừng tê giác có thành phần giống với móng tay của người, nhưng nó âm tính hơn, và khi đốt vào nửa đêm có thể giao tiếp với ma quỷ. Tiếp theo là ngọn nến đỏ không có bớt, Người ta nói rằng, bấc nến là sinh mệnh của nến, và nến đỏ không có mất cũng giống như con người mất đi sinh mệnh khi đốt rừng tê giác để giao tiếp với ma quỷ, nến đỏ sẽ cháy, nhưng thứ nó đang đốt chính là sinh mệnh. Nói đến đây, tôi dừng lại, liếc nhìn mọi người trong phòng, rồi nhìn cô gái nằm mê man trên giường và khẽ nói. Thông thường, sau 2 tháng kể từ khi nến đỏ được đốt, người thay thế sẽ hôn mê, sau 3 tháng Người thay thế sẽ dần dần mất đi sinh mệnh. Một khi sinh mệnh hào hết, sẽ không còn tồn tại đêm tối cùng ban ngày. Người thay thế sẽ biến mất, quỷ hồn sẽ sống lại, sống bằng một cách khác. Thực ra, ngoài cách này, quỷ hồn còn có một cách khác để sống lại. Đó là tìm một người có bán tự giống hệt mình và làm cho ba hồn của người đó sợ đến mức rời khỏi cơ thể. Sau đó ép quỷ hồn của mình nhập vào. Cách này đơn giản hơn, nhưng lại có nhiều tác dụng phụ. Vì cơ thể con người giống như một cái bình Chỉ có thể chứa được một lượng nước nhất định Tùy bắt tự giống nhau Nhưng sức mạnh linh hồn khác nhau Sớm muộn gì cái bình cũng sẽ bị vỡ Đến lúc đó Hồn phách sẽ bị tổn thương Nghiêm trọng hơn có thể trở thành người đần độn Và việc quỷ hồn sống lại Là điều cấm kỵ Một khi bị minh giới phát hiện Họ chắc chắn sẽ bị quỷ đầy xuống địa ngục Không bao giờ được đầu thai Vì vậy Hầu hết các quỷ hồn đều chọn cách này, mặc dù rắc rối hơn, nhưng vì đã ký khế ước và cả hai bên đều tự nguyện nên sẽ an toàn hơn. Dù minh giới phán hiện, hình phạt cũng không quá nặng. Dựa vào tình trạng của chị họ Trần Chỉ Tinh, có lẽ quá trình thay thế mới được khoảng 1 đến 2 tháng. Ban ngày chị vẫn trẻ trung, nghĩa là sinh mệnh chưa cạn kiệt. Điều này cho thấy vẫn còn cơ hội cứu chữa. Một khi sinh mệnh cạn kiệt Ngay cả khi cứu được Chị ấy cũng không sống được lâu Hơn nữa Ba hồn bảy vía bị áp chế Không thể tán ra Cũng không thể rời khỏi cơ thể Một khi hồn phách bị tổn thương Chị ấy có thể trở thành đần độn Thông thường Tuổi thọ của mỗi người là cố định Trừ khi bạn có thể thay đổi số phận Hoặc có sức mạnh lớn hơn Nếu Diệm Vương đã quyết định bạn chết lúc 3 giờ sáng Thì không ai dám giữ bạn đến 5 giờ sáng Vì vậy Ngay cả khi cứu được chị họ của Trần Chỉ Tinh, tuổi thọ của chị ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này không thể trách ai, vì mọi sự trao đổi đều có cái giá của nó. Nghe xong, mọi người trong phòng đều xứng sở. Cha của Trần Chỉ Tinh gương cười nói. Không sao, sống thêm một ngày cũng được. Làm sai thì phải trả giá thôi. Nghe vậy, Trần Chỉ Tinh kéo tay tôi và hét lên. Nếu còn có thể cứu được, sao sư phụ không ra tay ngay đi? Chờ một chút là sinh mệnh sẽ bị tiêu hao thêm đấy. Tôi không kiềm chế được, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Trần Chỉ Tinh và nói. Bây giờ không được, phải chờ đến tối, lúc âm khí mạnh hơn dương khí. Khi đó quỷ hồn sẽ xuất hiện, chúng ta mới có thể đàm phán. Đàm phán? Sư phụ, sao không tiêu diệt nó luôn đi? Trần Chỉ Tinh vừa sờ đầu vừa tỏ ra âm ức. Con quỷ này chưa làm hại ai Họ chỉ đang giao dịch Ta không thể can thiệp Chỉ có thể thương lượng Nếu đàm phán không thành Ta mới ra tay Nhưng hiện tại một người và một quỷ đã bắt đầu hòa hợp Nếu cứng ép trừ ta chỉ họ của cô sẽ bị tổn thương Tôi thực sự càn lời với Trần Chỉ Tinh Cô nàng này đúng là điển hình của người quá ngừng lớn Nhưng náo nhỏ Nói năng không suy nghĩ Sau đó mọi người không nói gì thêm Trần Chỉ Tinh giới thiệu tôi với mọi người trong nhà rất niềm nở Như thế đây là lần đầu cô nàng dẫn bạn trai về nhà ra mắt Cha cô ấy tên là Trần Hải Là một doanh nhân thành đạt Mẹ cô ấy tên là Bạch Tú Là bác sĩ tại một bệnh viện Chị họ của Trần Chỉ Tinh nằm trên giường tên là Trần Phượng Cha mẹ chị ấy là Trần Sơn và Ngô Thuyết Đều là cán bộ nhà nước Những người khác chỉ là họ hàng Không cần giới thiệu chi tiết Tôi nhẹ nhàng hỏi Chồng của chị họ cô đâu Sao không thấy ở nhà Anh ta à Từ khi xảy ra chuyện Anh ta đã biến mất Không thể liên lạc được Chúng tôi coi như không có người này Nếu không vì anh ta chỉ tôi đâu có thành ra thế này Khi nhắc đến người này Trần chỉ tình tức giận Chù mồi lên như muốn treo một cái bình dầu Lúc này Trần Sơn và Trần Hải đừng vứt bỏ ngọn nến đỏ Và con búp bê màu máu trên bàn kính Nhưng tôi ngăn lại Làm như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với quỷ hồn Và Trần Phượng chắc chắn sẽ không chết cũng bị lột ra Biết tôi có thể cứu Trần Phượng Không khí đau buồn trong phòng cũng giảm đi phần nào Và mắt của Trần Hải cùng vợ cũng thường duyên nhìn về phía tôi Giống như cách một bà mẹ vợ nhìn con rẻ Càng nhìn càng thấy vừa mắt Lúc này đã là 4-5 giờ chiều Bên ngoài trời đã tối Trần Sơn và vợ đi chuẩn bị bữa ăn Còn tôi và Trần chỉ tinh, Và một phòng khác để chơi máy tính. Đây còn lẽ là phòng làm việc của chồng Trần Phượng. Bàn máy tính đầy tàn thuốc. Thùng rác đầy giấy vệ sinh. Và cả căn phòng đều ngập trong mùi mà đàn ông ai cũng hiểu. Trần chỉ Tinh nhăn mũi đáng yêu hỏi. Phòng này có mùi gì mà khó chịu thế? Đây là mùi của sữa rửa mặt thương hiệu Nguyên Thủy. Hoàn toàn không có chất ô nhiễm. Chỉ cần thoa một lần là da trắng. Thoa hai lần là không có mụn. Thoa ba lần là thanh xuân vĩnh cửu. Tôi cười xấu xa nói Trần chỉ tinh ban đầu có chút ngạc nhiên Sau đó như nhớ ra điều gì Mặt cô ấy đỏ bừng Đôi mắt như lửa chừng tôi một cái Tôi mở máy tính và định tìm bộ phim Để giết thời gian Nhưng khi máy tính vừa khởi động Một bộ phim đang chiếu dở xuất hiện Nội dung cực kỳ nóng bỏng Tư thế đầy táo bạo Khiến tôi trần mắt há mồm Còn Trần chỉ tinh thì xấu hổ che mắt lại Nhưng ai mà biết cô ấy có đang nhìn qua khe ngón tay hay không Đến tận video, đồn y nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ trong video trông rất quen, rồi nhận ra đó chính là chị họ của Trần Chỉ Tình, Trần Phương. Nằm ở nơi đó còn nhìn không ra, nhưng phải nói là rất ấn tượng. Video tiếp tục phát thêm vài chục giây nữa. Tôi bất chợt dừng lại, nhận thấy rằng khi Trần Phương đang ngồi trên người đàn ông, có một bóng dáng mờ mờ trên người cô ấy. Tuy không rõ ràng, nhưng tôi có thể nhận ra đó là khuôn mặt của một người phụ nữ. Trần Trị Tinh đột nhiên bỏ tay ra khỏi mặt và nói với tôi Đó chính là con nữ quỷ Tôi nhìn Trần chỉ Tinh một cách kỳ khoặc Cô nàng này đúng là đã nhìn lén qua kẽ ngón tay Trong lúc chúng tôi vừa xem vừa thảo luận về màn hình máy tính Cửa phòng đồn ngột mở ra Và mẹ của Trần chỉ Tinh, Bạch Tú bước vào Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà ấy sướng sờ Bạch Tú ban đầu định vào gọi chúng tôi ăn cơm Nhưng bà cũng không chắc chắn về mối quan hệ giữa tôi và Trần chỉ Tinh Dù sao thì tình cảm của con gái Khó có thể giấu được mẹ Và từ nhỏ đến lớn Trần Chỉ Tinh luôn nổi bật, xinh đẹp Được nhiều chàng trai theo đuổi Nhưng không bao giờ để ý Luôn lạnh lùng, chưa bao giờ nắm tay ai Vì vậy, Bạch Tú có thể chắc chắn rằng Trần Chỉ Tinh có tình cảm với tôi Còn việc tôi có tình cảm Với Trần Chỉ Tinh hay không Bà không chắc chắn Tôi đối với bà ấy rất bí ẩn và không thể nhìn thấu được Cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kín Vì vậy bà không có cửa mà vào thẳng Kết quả là bà chứng kiến cảnh tượng Khiến bà choáng váng Tôi và Trần Chỉ Tinh ngồi gần nhau Đầu tựa đầu Chỉ chỉ chỗ này chỗ kia trên máy tính Mà trên màn hình đang chiếu những cảnh x Với tiếng ghen dị yếu ớt của phụ nữ Và tiếng gầm gừ của đàn ông Điều khiến bà không thể chấp nhận nổi Là trong phòng đầy mùi hương mạnh mẽ Của học môn nam giới Với kinh nghiệm nhiều năm của mình Bà dễ dàng đoán được mùi hương này đến từ đâu Hơn nữa vì Trần Chỉ Tinh dựa vào tôi Tạo ra sự cản trở tầm nhìn Khiến Bạch Tú hiểu lầm rằng Trần Chỉ Tinh đang giúp tôi giải quyết chuyện này Nếu không thì làm sao có mùi đó Bạch Tú cảm thấy chóng mặt nhẹ nhàng nói Cơm đã xong rồi Màu ra cơm đi Nói xong bà đóng cửa và rời đi Tôi và Trần Chỉ Tinh nhìn nhau Cả hai đều hơi ngẩn ngơ Sau đó mặt Trần Chỉ Tinh đỏ bừng Xấu hổ nói Xong rồi mẹ chắc chắn đã hiểu lầm chúng ta Giờ phải giải thích như thế nào đây Tôi lắc đầu Thực sự không có cách nào giải thích Chỉ có thể cười khổ Lúc này trên máy tính phát ra âm thanh quyến rũ kéo dài Mềm mại và dạt dào như từ trên núi rơi xuống Thực tế Đó khiến tôi cũng có phản ứng Tôi liếc nhìn Trần Chỉ Tinh và nghĩ thầm Không thể tin được cô ấy không có phản ứng Theo nghiên cứu khoa học Phụ nữ thực ra có nhu cầu lớn hơn nam giới Trong một số khía cạnh Chỉ là vì sự e ngại và tự trọng Nên không dám vượt qua ranh giới Nhưng một khi đã vượt qua Sẽ khiến người ta bất ngờ Không thể chấp nhận nổi Có câu nói Trước khi kết hôn gặp vợ thì đã gió Sau khi kết hôn thấy vợ thì mệt mỏi Điều này cũng phản ánh nhu cầu lớn của phụ nữ Trần chỉ tinh bị tôi nhìn Mặt càng đỏ hơn Ánh mắt có chút lúng túng không dám nhìn tôi Nhanh chóng đi ra ngoài Tôi cười khẽ Đóng máy tính lại rồi đợi một lát mới ra ngoài Nếu không sẽ thật xấu hổ Sau 30 phút Mọi thứ cuối cùng đã lắng xuống Có thể thấy sự mạnh mẽ của tôi Một đêm dài ở lần là không có vấn đề gì Tôi phủi bụi trên quần áo Và ra ngoài Lúc này bàn ăn đã được dọn đầy Đủ các món như gà, cá, thịt Trứng, bảo ngư, hải sản Nhìn là thèm ăn Trần Hải nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ như thể tôi đã cướp mất bảo bối của ông ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh Trần Chỉ Tinh mặt cô ấy vẫn đỏ hờn dối nhìn tôi. Mọi người không nói gì thêm chỉ tập trung ăn cơm. Mặc dù món ăn rất ngon nhưng bữa ăn lại trở nên nặng nề. Ăn xong bữa tối đã là 8 giờ tối còn lại một thời gian nữa mới đến giữa đêm Trần Chỉ Tinh giúp Bạch Tú giòn dẹp bát đĩa và lau bàn thắt dây tạp dè trông rất quyến rũ Trần Hải thấy tôi nhìn vào Trần Chỉ Tinh lắng đầu thở dài và nói Chuyện của các bạn trẻ chúng ta không muốn can thiệp nhưng cần lưu ý mức độ ban ngày làm vậy có chút hơi quá Tôi mở miệng định giải thích nhưng không biết nói gì chỉ có thể cười khổ Trần Chỉ Tinh đang lau bàn nghe thấy mặt đỏ bừng không chịu buông tha nói Cha sao cha lại nghĩ như vậy Trần Hải lắng đầu không nói gì thêm Lê Thông láa già hút, chân chỉ tinh ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó Trần Hải thở ra một vòng khói, nhẹ nhàng hỏi tôi. "Cậu chắc chắn là do ma quỷ gây ra chứ? Có bao nhiêu phần trăm khả năng cứu sống?" Tôi gần đầu trả lời. "Cháu chắc chắn điều đó, về phần sản xuất khả năng cứu sống là bình thường đi. Nếu không thương lượng được, chỉ có thể dùng sức mạnh, lúc đó chắc chắn là cả hai bên cùng tổn thương." nói xong tôi nhìn Trần Hải bầu không khí có chút kỳ lạ tôi không khỏi muốn tìm ra một chủ đề để nói chuyện bèn cười hỏi chú Trần trước đây chú đã nói rằng ra một vài chuyện kỳ lạ có thể kể cho cháu nghe được không nghe vậy Trần Hải rút một điếu thuốc nữa nhẹ nhàng gật đầu nói với giọng trầm lắngg đó là chuyện cách đây hơn 20 năm khi đó ta đi học khắp nơi từ Trung Quốc đến Philippines Rồi từ Philippines đến Canada Khi học ở Canada Ta đã quen một người bạn tên là Đàm Thiên Cũng là người Trung Quốc Đến đây để học tập Nhưng cậu ta đi cùng mẹ mình Vì điều kiện sống Đàm Thiên và mẹ cậu ta sống chung Trong một căn phòng nhỏ Đàm Thiên là một người rất chăm chỉ học tập Nhưng không lâu sau khi chuyển vào căn phòng Mỗi khi cậu ta ngồi học ở bàn học Cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng gói vào cổ mình Ban đầu cậu ta tưởng mình bị ảo giác Không để ý lắm Nhưng dần dần cảm giác này luôn hiện diện Chỉ cần ngồi vào bàn học là cảm giác bị chạm vào cổ Còn khi rời bàn thì cảm giác đó biến mất Cậu ta kể lại cho mẹ mình Mẹ của Đàm Thiên là một người phụ nữ nông thôn bình thường Rất tin vào ma quỷ Nghe chuyện này xong Bà liền tìm một thầy phong thủy để hỏi Thầy phong thủy bảo bà rằng Có nhiều thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường Nhưng có thể chụp được bằng máy ảnh Ví dụ như ma quỷ thấy Phong Thủy bảo bà Nếu cảm thấy như vậy lần nữa Thì hãy chụp một bức ảnh Có thể sẽ giải đáp được bí ẩn Đàm Thiên nửa tin nửa ngờ Về nhà ngồi vào bàn học Không lâu sau lại cảm thấy có cái gì đó Nhẹ nhàng gó vào cổ mình Cậu ta liếc mắt ra hiệu cho mẹ Mẹ cậu ta đứng phía sau chụp một bức ảnh Rồi ngay lập tức Đưa đến tiệm ảnh rửa Khi nhận được bức ảnh Cả hai người và nhân viên tiệm ảnh đều hoảng sợ Mặt tái mét Trong ảnh Bên cạnh đàm thiên có một đôi chân Trèo lơ lửng trong không khí Hóa ra cái mà đàm thiên cảm nhận được Là đôi chân của người tự tử Trèo lơ lửng trên không trung dao động và liên tục va chạm vào cổ mình Đừng một chút Trần Hải tiếp tục nói Ta cũng đã xem bức ảnh đó Và ta cũng đã gặp phải tình huống Bị ma quỷ quấy rối Vì vậy ta rất tin vào ma quỷ Ngay cả việc Trần chỉ tinh khóc không, không lý do Khi còn nhỏ Ta cũng cảm thấy có cảm giác mơ hồ Thay đổi rồi Thay đổi mặt rồi Đúng lúc này Trần Sơn Người luôn quan sát Trần Phượng Đột nhiên kêu lên khiến tôi giật mình